Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của ông An thì tán thì sách cử động. Tiếng khóc ngày càng lớn, chị Hà thở phù chỉ lấy hết sức can đảm của mình. Chị già phở xót thương ôm chặt đích bà Xuân. Tay của chị lúc này móc trong túi ra một lá bùa. Rồi vén tấm khăn đắp mặt của ông An lên, chị dán lá bùa lên đó rồi nhanh chóng đóng khăn lại.